Các em thân mến, Elliot rất nôn nóng muốn đến Ozagora để gặp người đang nắm giữ những tia hy vọng cuối cùng, vua cát. Cậu hình dung trong đầu hình ảnh lung linh về xứ sở Ozagora. Cậu gặp lại Sopa trong tình trạng bị thương ở cánh tay phải. Sopa vui vẻ đưa Elliot đi khắp ốc đảo này. Elliot ngây ngất trước sự kỳ vĩ của quang cảnh nơi đây. Cậu háo hức vui vẻ lạ thường. Hai người cùng nhau đi sâu vào thung lũng dân đón họ bằng thái độ rất vui vẻ. Elios mừng lắm. Cậu bé mộng chủ dành cho Sapa lòng biết ơn và yêu quý. Sapa dẫn Elios đến nhà của ông ấy chơi, gặp vợ con ông ấy. Elios được gia đình Sapa chào đón rất nồng hậu. Bây giờ, cô Kim Ngọc sẽ gửi tới các em diễn biến tiếp theo tập 2 có nhan đề Vua cát, bộ truyện mộng giới của nhà văn Perry. À không có gì Elioth gắt lên và hạ gậy xuống Em nghe thấy tiếng động Và từng là một gã DTD Đã phát hiện ra em Ở giữa Osagora này á Cậu điên rồi Nếu có một nơi trong mộng giới Mà cái con sư ưng đáng nguyền rủa đó Không bao giờ đến tìm cậu được Thì chính là nơi này Nào thư giãn đi Tận hưởng khoảng thời gian này đi Elioth lầu bầu Nói thì dễ lắm Chúng ta thừa biết chị đâu có bị truy lùng như một tên bất lương xấu xa bởi đám cảnh vệ hoàng gia. Mà chị làm gì trong chỗ này mới được? Tôi nấp trốn, Cassia đáp. Trốn ai? Bà Kỳ. Lần này thì tới lượt Elio suýt nghẹn thở vì cười. Bà chị ưa phiêu lưu mạo hiểm, võ nghệ cao cường, bắn súng siêu Việt. Và có cả đống vũ khí giấu trong các nếp gấp quần áo kia. Cô gái không biết sợ là gì. Giờ lại phải đi nấp để trốn một con bé 5 tuổi. Phải rồi, cậu cứ cười đi. Cassia cằn nhằn. Cậu đâu có phải ở chung phòng với con nhỏ đó. Từ tối qua, nó không ngừng nói chuyện và hỏi tôi những câu hỏi không biết làm sao trả lời cho được. Tôi đã phải lánh nạn trên này để được yên thân một chút. Em có cảm tưởng như chị đang nói về hai đứa em gái của em vậy? Eliott nói với giọng cảm thông. Cậu của em gái à? Cassia hỏi lại. Em cùng cha khác mẹ của em, hai nữ sinh đôi. Tụi nói lên bẩy và cũng nói luôn mồm. Thôi nào, ta đi đánh thức pha đi. Mọi người đang chờ chúng ta để ăn sáng. Cassia nhét cuốn sách vào cái túi đeo chéo, vật bắt ly thân của mình, rồi uể oải đứng dậy. Elioth nhìn một lần cuối những nóc nhà của thành phố. Trước khi đi xuống cầu thang xoắn, theo sau là Cassia... Khi xuống đến tầng dưới, cả hai đi về phía căn phòng, phát ra tiếng ngáy của Phazo. Elios gõ cửa nhẹ nhẹ, không có động tĩnh gì, cậu gõ cửa mạnh hơn, vẫn không có gì, con khỉ đang ngủ rất say. "Để tôi làm cho, tôi quen với chuyện này rồi." Casia lên tiếng. Elios lui lại, Casia mở toang cửa phòng, rồi nhanh chóng tiến đến cửa sổ, kéo xoạt tấm rèm sang bên cạnh, đẩy cánh cửa chớp ra. Sau đó, cô quay về chiếc giường và vả cho con khỉ hài cái như trời giáng Dậy mau, đôi lười biếng. Cassia hét vào tay Faso. Bực tức, con khỉ sổ một tràng những tiếng khó hiểu trước khi trùm chân, cuộn mình quay lưng về phía Cassia. Nó không nằm yên được lâu. Cassia giật tung cái chân, nắm lấy đuôi con khỉ và dốc ngược nó lên. Faso tự dù một hồi, đồng thời tìm cách thoát khỏi bàn tay của cô bạn. Nhưng vô ích, Cassia đợi cho con khỉ bình tĩnh lại rồi mới đặt nó xuống đất. Đến giờ ăn sáng rồi, cô nói, cố mà giữ thể diện cho tôi nào, cư xử cho đàng hoàng vào, dù chỉ lần này. Ê này, con khỉ kêu lên, đã đánh thức người khác như vừa rồi, thì làm gì có quyền dạy bảo người ta về cách cư xử chứ? casia phớt lờ lời phản đối và rời phòng trên những bước chân quả quyết. Phà cũng lẹo đéo ra theo. Chào cậu, Elliot, nó nói khi đi ngang qua chỗ cậu bé mộng chủ. Chào Pha-Zo. Hôm nay là một ngày trọng đại, hả? Con khỉ reo lên. Ngày hôm nay, các rắc rối của cậu sẽ được giải quyết. Phải, hôm nay là một ngày trọng đại. Tôi hy vọng thế. Elliot nói với giọng không mấy tin tưởng. Xem nào, cậu có chuyện gì cần kể với anh bạn già Pha-Zo này chăng? Con khỉ nhiều mắt nghi ngờ. Có chuyện gì không ổn à? Tôi đã có tin tức của ba, Eliud nói. Tin xấu, bà đã hôn mê quá lâu nên cơ thể ông không cầm cự được nữa. Nếu vua cát không tìm được một giải pháp, ba tôi sẽ chết trong vòng không đầy một tháng. Con khỉ nhìn người bạn với một vẻ mặt đâm chiêu và hai con mắt lác sạch. Sau đó, nó vỗ đuổi cậu bé đánh đét một cái. Cậu đừng lo, bạn thân mến ạ. Nó nói giọng trấn an. Vua Cát là người quyền lực nhất của cả hai thế giới. Ông ấy sẽ tìm ra cách. Eliud gượng cười rồi theo pha dô đi xuống cầu thang. Cậu bé mộng chủ lập tức cảm thấy thoải mái khi vào trong phòng khách, nhà vợ chồng Sepak. Đó là một căn phòng đơn sơ, khá tối, nhưng được làm sống động bởi một tấm thảm đỏ lớn và những chiếc đôn bọc da nhiều màu sắc. Vài món đồ chơi nằm lăn lóc dưới sàn nhà và cả đống đồ đạc nằm chồng chất lên nhau trong các hốc tường. Trên chiếc bàn thấp có bày những chiếc bánh kép, bánh mì nhỏ nóng giòn, trái cây và các món thức ăn nhẹ hấp dẫn. Chúng làm cho cái bụng rỗng của Elioth sôi lên ủng ục. Sepak, Saya và Paki đã yên vị bên bàn. Elioth và Fazio ngồi xuống bên cạnh Saya, trong khi ánh mắt cassia tối sầm lại thất vọng vì được Sebac mời ngồi cạnh Paki. Quả nhiên, cô gái thích phiêu lưu vừa ngồi vào chỗ là Paki bắt đầu hỏi lia lịa. Họ sống ở đâu ạ? Ba mẹ của chị ấy? Chị không có cha mẹ, Cassia đáp với giọng mệt mỏi. Vậy là họ qua đời rồi ạ? Con bé buồn bã hỏi lại. Không, Cassia đáp với giọng bực bội. Chị không có cha mẹ, thế thôi, chưa bao giờ có. Thế à? Paki ngạc nhiên, nhưng hồi con bé, chị xoay sở thế nào? Ai chăm sóc chị? Chẳng ai cả, vì chị chưa bao giờ là một đứa bé cả. Cassia nổi cáu. Không đúng, Paki hét lên, chị nói dối. Thôi nào, cưng, xếp bắc nhẹ nhàng cắt ngang. Cassia không nói dối đâu, chỉ có điều là chị ấy sống ở một nơi mà mọi thứ rất khác so với ở đây. Cư dân mộng giới không được cha mẹ sinh ra như chúng ta. Họ được tạo ra bởi các mộng khách đến từ hạ giới với một số đặc điểm không đổi trong suốt thời gian tồn tại của họ. Sepak ngẩng đầu lên nhìn Cassia. "Cô bao nhiêu tuổi rồi, Cassia?" ông hỏi. "17," Cassia lầu bầu. "Tôi luôn ở tuổi 17 và sẽ luôn như vậy, trừ phi một ngày đẹp trời, mộng khách của tôi quyết định thay đổi điều đó." Và tôi đoán nào, cô không có cha mẹ lẫn anh chị em. Đúng rồi, Cassia đáp. Không gia đình, ngoại trừ phaô con khỉ gần như người em của tôi. Pa Kỳ quan sát con khỉ, rồi quay sang nhìn mẹ với vẻ mặt hoài nghi. Chuyện này có thật không hả mẹ? Con bé hỏi. Thật đấy, Saya gật đầu xác nhận. Con sẽ được học mọi thứ về mộng khách và những tạo vật của họ ở trường khi con lớn hơn. Nhưng con muốn biết ngay bây giờ cơ. Bà Kỳ phản đối. Thế trước hết, mộng khách là gì thế hả? Xây thở hát ra đầu hàng. Mộng khách là người mơ ngủ đến từ hạ giới. Họ tạo ra các thiện mộng và ác mộng. Còn biết đấy, họ chính là những người được vua cát, làm cho ngủ. À, phải rồi, con bé reo lên. Đó là những người tạo ra mộng giới. Và tất cả các cư dân của nó, ngoại trừ chúng ta. Chính xác, Sipak xác nhận. Panky trầm ngâm một lúc. Sau đó con bé ngừng đầu nhìn về phía Eliud. Nhưng như vậy, thì anh là một mộng khách, đúng không? Anh có thể tạo ra người khác à? Panky nhíu mày hỏi. Anh không phải là mộng khách, Eliud đáp. Anh là mộng chủ. Cậu bé lấy chiếc đồng hồ cát trong áo và chia nó ra. Trước đôi mắt ngơ ngác của cô bé gái Anh không đến Oniria Nhờ các thần của vua cát Mà nhờ cái đồng hồ cát này Cậu giải thích Mộng chủ là thế nào ạ? Cũng gần giống như mộng khách Nhưng oách hơn Eliott đáp Các mộng khách không làm chủ được những thứ Mà họ tạo ra Trong khi anh có thể lựa chọn Thứ mình muốn Vậy anh làm điều đó như thế nào cơ? Bà Kỳ gặng hỏi Anh nhắm mắt lại, hình dung trong đầu thứ cần tạo ra, thật tập trung, để không bỏ quên chi tiết nào. Và khi mở mắt ra, nó đã xuất hiện trước mặt. Ô, oh, kỳ diệu quá! Paki gieo lên. Em cũng muốn có khả năng đó. Anh chỉ cho em được không? Anh thì sẵn sàng, nhưng chuyện đó là không thể. Anh không thể sử dụng năng lực mộng chủ tại ozagora Hơn nữa... Con là một người Ozagora, chứ không phải một mộng chủ. chú. Park vừa nói vừa xoa đầu con gái. Ngay cả khi Elios chỉ cho con cách làm, con cũng không thể làm được đâu. Thật bất công, con bé lầu bầu, hai tay khoanh lại trước ngực. cassia ngước mắt lên trần. Này nhé, chị không có cha mẹ. Chuyện đó cũng đâu có công bằng, nhưng chị không than phiền. Cô nói với giọng cương quyết. Vậy nên em làm ơn ngưng hờn dỗi và ăn bữa sáng đi Như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn đấy paki nhìn Cassia, gương mặt chưa hết phụng phịu Nếu chị muốn, con bé nói Em sẵn sàng cho chị mượn tạm ba mẹ em trong một số khoảng thời gian Có lẽ điều đó sẽ làm chị bớt khó chịu đi chăng? Sia mời mọi người dùng bữa Và Eliott lấy một chồng khoảng nửa tá bánh kép vào đĩa Cậu dưới lên chúng, một thứ trông giống như mật ong, nhưng lại có vị như siro đại mạch. Elioth đang liếm mấy ngón tay, thì một bàn sao thu nhỏ của Sepak vẫn đôi mắt sáng, làn da rám nắng, vóc người chắc nịch, bước vào phòng khách. Con trai lớn của tôi, Mato, Sepak cho biết, thằng bé cũng 12 tuổi giống cậu đó, Elioth. Elioth quan sát Maito, cậu không thể tin nổi cậu ta bằng tuổi mình. Maito cao hơn cậu cả cái đầu Và có bắp tay to như bắp đuổi của cậu Còn đỡ chưa? Sayer hỏi Dạ cũng đỡ Cậu bé lầm bẩm rồi ngồi xuống bên cạnh Elioth Maito đang rất lo Sayer giải thích Hôm nay cũng là một ngày trọng đại đối với thằng bé Nó sẽ trải qua buổi định hướng Là thế nào ạ? Kasia thắc mắc Buổi định hướng gồm một loạt những cuộc phỏng vấn mà mọi thiếu niên 12 tuổi của Ozagora đều phải trải qua. c giải thích, họ sẽ gặp gỡ người đại diện của các ngành nghề chính, sau đó một thầy hướng nghiệp sẽ quyết định phương hướng nghề nghiệp cho họ tùy theo nhu cầu, mong muốn và khả năng. Tôi đã trở thành người lữ hành như thế, trong khi Saya làm công việc hậu cần. Các em thân mến, Eliot gặp lại người chị thích phiêu lưu Cassia trong một tình huống rất buồn cười. Cassia trốn Paki, cô bé lên 5 tuổi. Eliot biết người chị thích phiêu lưu Cassia vốn là một người võ nghệ cao cường, bắn súng giỏi và không biết sợ là gì. Thế mà phải trốn cô bé lên 5. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các em cùng theo dõi diễn biến tiếp theo trong tập 2 có nhan đề Vua Cát, bộ truyện Mộng Giới vào chương trình sau nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em